lấy oán trả ơn morosuke đang trên đường đi đến một vùng xa xôi của nước nhật anh ta còn trẻ cha mẹ mất hết tứ cố vô thân bạn bè cũng không cho nên không có ai d ị u dắt anh ở nơi kinh kỳ hay giúp anh xây dựng một cơ ngơi để sinh sống anh đã học nghề thầy thuốc với các danh y cho nên tay nghề cũng vững vàng lại có thêm lòng thương người nhờ thế mà anh có nhiều khách chỉ trong một thời gian rất ngắn thế nhưng sống trong một thành phố rộng lớn mà đơn thân độc mã thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì dễ d à n g sống trong một xã hội xô bồ giàu và nghèo kẻ thông thái và người ti tiện thay thuốc giỏi và lang băm thì chỉ những ai có tiền và quyền thế mới ngóc đầu lên được để tìm cho mình một con đường tiến thân mà morosuke thì lại không có tiền mà cũng chẳng có chỗ dựa cho nên anh phải quyết định đi đến thành phố khác để lập nghiệp ở nơi chưa có thầy thuốc vì chỉ có ở đó anh mới dễ dàng thi thố nghề nghiệp của mình trời đang tiết xuân nhưng dòng sông từ núi cao đổ xuống ào ào cuồn cuộn gầm thét sủi bọt trắng xóa bỗng một cơn bão lớn ập xuống dâng nước cao thành những ngọn sóng khổng lồ như những ngôi nhà nhấn chìm tất cả những gì trên đường nó chảy qua trong giây phút nguy nan morosuke bám được vào một cánh cửa gỗ vừa bị cơn bão đánh bật ra khỏi nhà và dòng nước đang cuồn cuộn lôi nó đi đeo vào cánh cửa người thầy thuốc trẻ thả mình trôi theo dòng nước đưa mắt nhìn những vật trôi quanh mình bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu rất khẩn thiết cứu cứu tôi bị chết chìm cứu tôi với tôi sắp bị chết chìm rồi gần cánh cửa anh níu có một người đàn ông đang cố hết sức chống chọi với dòng nước xoáy sắp chìm anh ta xuống không nghĩ đến chuyện mình có thể bị nước cuốn đi morosuke liền nắm lấy người sắp chìm kéo anh ta đến bên cạnh mình người đàn ông vừa được thoát nạn liền c ả m ơn ân nhân rối rít ôi ân nhân tôi biết ơn ông suốt đời từ đây về sau tôi sẽ làm tôi tớ cho ông xin ông hãy xem tôi như kẻ tôi tớ i trung thành của mình tôi sẽ theo ông đến bất cứ nơi đâu và sẽ nhớ mãi sự can đảm và lòng nhân lành của ông cho đến chết tôi chỉ là một người thợ đóng thùng nghèo khổ nhưng hai bàn tay tôi từ rầy về sau chỉ dùng để làm việc cho ông chỉ để phục vụ ông thôi miệng luôn luôn cám ơn không ngớt anh ta ôm cứng tấm cửa sợ sệt nhìn nước xoáy tròn cuồn cuộn chảy người thầy thuốc rất tế nhị anh làm ngơ trước lời cảm ơn không ngớt của người thợ đóng thùng anh chỉ để tâm đến việc thay đổi hướng đi của chiếc thuyền tình cờ này chiếc thuyền hình như đang trôi trên một cánh sừng vì lác đác đây đó nhô lên những đọt cây trên mặt nước và bỗng anh thấy trong dòng nước xoáy một con cáo đang ra sức vùng vẫy người thầy thuốc không một chút ngần ngừ ông nghiêng người thật xa hầu như muốn rơi ra khỏi cái bè để với tay đến con cáo người đóng thùng hoảng hốt la lên trời ơi ông làm cái gì thế ông hãy thả con cáo ra đi cánh cửa sẽ lật nhào và cả hai sẽ chìm xuống nước mất hy sinh hai mạng người để cứu một con cáo thì quá là vô nghĩa người thầy thuốc không để ý đến những lời của anh ta anh cứ kéo con cáo ra khỏi vùng nước xoáy thế là cả ba ở trên một cánh cửa thật khó bề chở cho nổi nhưng may thay là cánh cửa có vẻ được đóng rất chắc chắn nếu không thì có lẽ nó không chịu nổi sức nặng của ba mạng và sẽ chìm mất nước tiếp tục dâng cao và chẳng mấy chốc người ta chỉ thấy toàn là nước mênh mông vàng khè bỗng gần bên chiếc bè có những d ũ n g nước xoáy một con rắn khổng lồ quay cuồng trong nước và sắp bị nhẫn chìm lại một lần nữa người thầy thuốc không đắn đo suy nghĩ anh ta vớt con rắn lên bè mặc cho người thợ đ ố n g thùng c ầ u n h ầ u than vang tiên đoán rằng thế nào họ cũng chết cả lũ vì con rắn người thầy thuốc cương quyết đáp nếu chúng ta có chỗ cho ba mạng thì ta cũng có một chỗ cho con rắn này chứ con rắn cũng là một sinh vật và tôi không thể không giúp nó được nước đã ngập m ắ t mé cánh cửa nhưng nó vẫn không chìm và nói gì đi nữa thì con rắn cũng có chỗ trên tấm ván đoàn sinh vật kỳ lạ ngồi chen nhau trên tấm dáng cứu hộ mặc cho dòng nước cuốn đi cơn bão từ từ dịu xuống và nước bắt đầu hạ xuống cuối cùng cánh cửa mang người thầy thuốc người thợ đóng thùng con cáo và con rắn mắc cạn trên đường băng qua cánh đồng họ ngồi đợi một hồi nữa cho nước trút hết mới lên đường đi đến thành phố gần đ ấ y nhất con rắn và con cáo đi theo người cứu mạng chúng một đoạn ngắn rồi chia tay chúng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao ông đã cứu sống chúng tôi nếu có dịp chúng tôi sẽ đền đáp công lao ấy trên đường vào thành phố người thợ đ ố n g thùng cũng cam đoan với người thầy thuốc là anh ta sẽ theo làm công suốt đời để tỏ lòng biết ơn họ n g h ỉ qua đêm tại nhà một người giàu có và được biết quanh vùng này không có một thầy thuốc nào cả vậy thì tôi sẽ ở lại đây trong thành phố này tôi sẽ chữa bệnh cho dân chúng người thầy thuốc quyết định đi đâu cho xa nữa chứ người chủ giàu có đề nghị anh ở lại nhà của ông ta nhà tôi rộng rãi mà lại ít người còn thừa rất nhiều chỗ anh cứ ở đây khi nào kiếm đủ tiền anh hãy trả cho tôi còn nếu không muốn nợ nần phiền phức thì cứ chăm nâm sức khỏe cho gia đình tôi để trừ nợ là được morosuke nhận lời đề nghị của chủ nhà anh làm b ả n hiệu treo lên cho cả thành phố biết bắt đầu từ ngày nào thầy thuốc morosuke mở phòng mạch tại nhà ông hashimon bệnh nhân khắp thành phố đều đổ xô đến khám morosuke là người rất dễ mến anh chịu khó lắng nghe những lời than giảng của mọi người ngoài ra vì anh có tay nghề cao dù sao đi nữa thì anh cũng xuất thân ở trường của các lương y tài giỏi cho nên tiếng tăm của anh không mấy chốc mà vang khắp các vùng quanh đấy bệnh nhân từ các làng xa xôi đều đến xin khám bệnh morosuke trở nên giàu có trả tiền cho chủ nhà xây cất một ngôi nhà thật lớn tại trung tâm thành phố và sống hạnh phúc chuyên chú tâm hoàn toàn vào nghề nghiệp người thợ đóng thùng cũng đi theo morosuke vào lập nghiệp trong thành phố morosuke không muốn nhận sự đền ơn của anh ta và nói rằng anh ta không cần phải phục vụ mà hãy làm nghề để sinh sống rồi vận may cũng đến với anh ta chẳng bao lâu sau anh ta có s ư ở n g thợ riêng và xây được một ngôi nhà khang trang tân kỳ ở ngoại ô nhưng trái ngược với morosuke anh ta không thỏa mãn cuộc sống lòng ganh tị cứ luôn dày vò khiến anh ta không được vui thành công của người đã cứu mạng mình không để cho anh ta được yên ổn và gã thường hằn học nói cả hai chúng tôi đến đây không một đồng xu dính túi thế mà bây giờ quý vị thử nhìn xem gã thầy thuốc đến đâu rồi có lẽ hắn ta có quá nhiều tiền bạc không biết làm gì cho hết đó là chưa kể đến ngôi nhà lớn đẹp ở ngay giữa trung tâm thành phố đấy lòng ganh ghét lớn dần lên đến độ nó làm tiêu tan hết lòng biết ơn tên thò đóng thùng mất ăn mất ngủ bỏ bê công việc rồi một hôm không chịu được nữa hắn đến tìm quan thị trưởng thành phố hắn nói với thị trưởng thưa q u a n xin q u a n tha lỗi nếu tôi đã quấy rầy làm phiền ngài nhưng tôi đến đây để báo cho ngài biết là ngài cần phải lưu tâm đến gã thầy thuốc morosuke hắn ta là người rất nguy hiểm đã gây hại không những cho bệnh nhân mà cả cho thành phố nữa hắn ta chữa bệnh chỉ nhờ vào phép phù thủy mà thôi và thưa quang hắn ta đã dùng tà thuật để chữa bệnh không biết ngài có thấy kỳ lạ không về trận lụt lớn vừa qua một trận lụt đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng thế mà có một cánh cửa của một ngôi đền trôi đến bên hắn ta thật đúng lúc rồi tiền bạc hắn ta có nữa có lẽ cũng đã đến với hắn ta bằng nguồn đen tối mờ ám không có phép phù thủy thì chắc có lẽ không bao giờ hắn ta lại thu được nhiều tiền bạc nhanh như thế quan nghe thế liền khiếp sợ vì ngài muốn tránh xa tà thuật và phép phù thủy nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho thành phố thì nhà vua sẽ không trừng trị bất kỳ một ông thầy thuốc nào mà chỉ trừng trị quan cai trị thôi cho nên ông ta ra lệnh cho cảnh sát đến nhà người thầy thuốc bắt anh bỏ tù người thầy thuốc khiếu nại mấy cũng vô ích không ai nghe anh hết ngoài ra người ta cũng không nói là anh bị bắt vì tội gì tin h người thầy thuốc danh tiếng đáng yêu bị bắt loan ra rất nhanh nhưng phải mất đến mấy tuần tin h ấy mới đến tay con cáo khi hay tin chẳng lành xảy đến cho người cứu sống mình cáo ta tìm con rắn để hỏi ý kiến người cứu sống chúng ta đã gặp đại họa cáo nói chúng ta phải giúp ông ấy thôi chúng suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới tìm ra được biện pháp con rắn l ầ n la đến gần người để nghe ngóng tin tức về morosuke và tại sao người ta bỏ tù anh khi đã hiểu được nguyên do rồi chúng mới tìm kế được sự bí mật của con người khó mà giữ kín được cho nên con rắn biết hết mọi chuyện r ắ n biết người thầy thuốc phải ngồi tù là vì bị ghép tội làm phù thủy khi hai con vật biết được tên kẻ đã làm mất danh dự của người thầy thuốc chúng b à n nói với nhau lòng biết ơn của hắn mới đẹp làm sao nhưng làm sao chúng ta đến gần ông quan thị trưởng của thành phố được hơn nữa ai lại muốn thương lượng với rắn và cáo chứ chúng bàn với nhau thật lâu đưa ý kiến rồi bác bỏ mãi chúng mới tìm ra được biện pháp buổi tối rắn đến nhà ông thị trưởng rồi nằm trốn dưới hành lang bằng gỗ dẫn vào vườn nơi mà tất cả người trong nhà thường để dép rắn đợi ở đấy nằm cuộn tròn lại từ chiều tối cuối cùng đến giờ quan thị trưởng có thói quen đi dạo trong giường ngày đi ra hành lang vừa đưa bàn chân chỉ mang một chiếc vớ mỏng để tìm dép thì rắn tiến tới thớp vào ống chân ông ta rồi bò đi thật nhanh quan thị trưởng hét lên một tiếng rồi nằm vật xuống nền nhà ống chân sưng vù cả người lên cơn sốt trầm trọng nghe tiếng kêu gia nhân chạy đến họ mang ông lên giường đắp phải ướt lên nhưng vô ích cái chân vẫn cứ sưng phồng lên quan la hét vì đau đớn suốt ngày đêm trong lúc ấy thì cáo làm gì khi hội ý với rắn để tìm cách tiếp xúc được với người cáo nhớ ra bà cô già của mình có viên ngọc thần viên ngọc này cho phép người ta biến hóa thành bất cứ thứ gì mình muốn trong khi rắn bò ra phố cắn ông thị trưởng thì cáo chạy nhanh về nhà cô cáo phải làm thật nhanh để đến thành phố trước khi quan thị trưởng ra lệnh cho mời các danh y và mời các nhà sư thông thái ở các thành phố gần đấy nó chạy mất hai ngày đêm sáng ngày thứ ba khi có được viên ngọc rồi nó đến thành phố đến đây nó biến thành một nhà sư thuyết giáo già đi du ngoạn trước nhà ông thị trưởng người nhà quan thị trưởng nghe tin có một nhà thuyết giáo đến thành phố liền d ộ i vã đi mời vị uyên bác vào khám cho bệnh nhân nhà sư thuyết giáo nhìn cái chân sưng hức với vẻ nghiêm nghị rồi nói hình phạt dán vào ông vì ông đã ra một quyết định bất công không không được tôi chắc không giúp anh được rồi quan thị trưởng hỏi nhà thuyết giáo bây giờ có cách gì để giúp ông ta ông ta nói nếu cái chân được chữa lành ông ta sẽ hủy ngay quyết định bất công đó tôi không biết cách gì hết nhưng trong nhà lao có một người duy nhất có thể giúp ông được thôi ông ta chỉ nói thế rồi bỏ đi thế là quan thị trưởng nhớ ra ông ta đã cầm tù thầy thuốc morosuke có lẽ nhà sư thông thái ám chỉ đến người thầy thuốc này khi nói đến quyết định bất công lập tức ông ta cho cảnh sát đến nhà tù đem người thầy thuốc đến morosuke hoảng sợ khi thình lình thấy cửa ngục mở và cảnh sát ập vào nói với ông ra mau đừng chậm trễ trong đầu của morosuke chỉ có một ý tưởng duy nhất là họ đến tìm mình để giết tôi vô tội mà tôi không làm gì hại đến ai hết người thầy thuốc la lên nhưng không ai nghe anh ta hết người ta xô đẩy anh dẫn anh đến bên quan thị trưởng đến trước mặt quan người thầy thuốc tội nghiệp hết sức lo sợ đầu cúi xuống gian s i n h thưa quan thị trưởng xin quan rộng lượng xét lại tôi không biết mình có tội gì hết nhưng thay vì nghe lời lên án anh lại nghe giọng quan thị trưởng cầu khẩn gian s i n h morosuke tôi đã phạm sai lầm với anh xin anh vui lòng giúp cho tôi không thể nào chịu đựng nổi những cơn đau đớn như thế này nữa người thầy thuốc không để cho quan cầu xin lần hai anh nhìn cái chân sưng húp rồi vừa để bàn tay lên gót chân nóng đỏ là vết sưng húp biến mất cơn sốt hạ xuống và những cơn đau giảm dần quan thị trưởng hết sức vui mừng ngài thả người thầy thuốc ra thưởng cho anh nhiều tiền bạc và vì đã biết kẻ bày ra tất cả chuyện đau đớn này ngài ra lệnh bắt tên thở đóng thùng thay vào chỗ người thầy thuốc trong ngục chuyện ác thường xuất phát từ người ác quan phát biểu như thế và chúng ta còn nói thêm như thế này nữa làm người thì không nên vô ơn bội nghĩa